Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Em xin học Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong một hồi truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Bộ truyện được phát duy nhất trên kênh Em xin học Việt. Quý vị đừng quên đăng ký tham gia làm một viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực duy trì tiếp bộ truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta cùng lắng nghe chuyện phần 2 Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Tà Quyền Bài tập 1. Tần Đại Nguyệt đang nói chuyện giật gân sau. Không phải, cô ta nói là sự thật, là sự thật mà tôi không muốn nghĩ tới. Điều như nói siêu cấp cổ trùng khiến các pháp sư nghe tên đã biến sắc. Về thì nhân bị câu hồn chú trong truyền thuyết kia, có thể để cho các Pháp sư run dậy ba ngày hai đêm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chính là lực sát thương khủng bố đến cực điểm của nó. Ví dụ, đạo hành của Pháp sư dùng chú này cao hơn người bị nguyền rùa. Như vậy sát xuất thành công chính là trăm phần trăm. Kẻ chúng nguyền rùa chắc chắn sẽ mất mạng. Về phần may mắn khởi tử hoàn sinh, Đó chính là phúc tinh cao chiếu, có người lưu mạng cứu giúp như tiểu đao xảo. Nếu không thì kết cục của kẻ đó chính là cái chết. Vậy, nếu như người thí chủ về mục tiêu có đạo hạnh tương đương thế sau, đáp án chính là xác suất chết là 70%. Vấn đề tiếp theo, nếu như đạo hạnh của người thí chủ đạo hạnh thấp hơn người trung thuật tỉ sau, đáp án để cho người chọn mắt há mồm chính là xác suất chết cao đến mức 65%. Đây chính là kết luận có được sau khi ngược dòng lịch sử, kiểm tra những thông tin về nhân bí câu hồn chú. Dù không được chính xác lắm, nhưng công đồ đề chấn động lòng người. Nó chứng minh một sự thật, cho dù là một pháp sư gà mờ vừa nhập môn, sau khi học được nhân bí câu hồn chú, chỉ cần hắn nỡ hy sinh tuổi thọ thì sẽ có hơn 60% cơ hội quyên rùa chết bất kỳ pháp sư nào trên đời này. Tất nhiên loại trừ những vị cường giả có thực lực hàng đầu rồi. Nói tới đây, khả năng miễn dịch của các pháp sư đại năng kia với nguyền rùa quá cao. Bọn họ thi triển nguyền rùa với nhau, sắc xuất thành công đều không việc quá 30%. Vậy nên đối với những vị đại năng, thuật nguyền rùa có phần gân gà. Nhưng pháp sư ở đẳng cấp đó chỉ có vài người mà thôi. Tổng thể pháp sư vẫn là trình độ đạo hạnh trung bình. nên uy hiệp nhân bị cơ hồn chú mang đến cho các pháp sư, còn lớn hơn siêu cấp cổ trùng rất là nhiều lần. Mà môi giới để mà thi triển thuật này, chỉ cần máu tươi ai đó muốn, lý nào lại không được chứ. Đứng trước uy hiệp cỡ này, ta tuật sư nắm giữ thuật này, quả thực chính là kẻ địch chung của tất cả các pháp sư. Một khi phát hiện bất kỳ phong thanh nào, cũng sẽ khiến cho toàn bộ giới pháp sư rung chuyển. Cao thủ đỉnh cấp xuất độc thành đàn. giết chết kẻ sở hữu thuật pháp này. Mà tôi cùng Trần Đại Nguyệt đều biết về sự tồn tại của tà thuật này. Cùng với Trần Thố và thế lực ngầm có liên quan đứng sau lưng hắn. Đây không còn là ân oán cá nhân giữa Trần Thố và chúng tôi nữa, mà đã nâng cao tới mức ảnh hưởng tới sự tồn vong của thế lực đứng sau lưng hắn. Không cần phải nói, đại sư tà thuật dạy Trần Thố sử dụng nhân bị câu hồn chú, tất nhiên cũng ẩn thân trong thế lực ngầm kia. Lúc này đây, thế lực đó và chúng tôi đã thành thế như nước với lửa. Muốn giữ bí mật này thì phải giết chết tôi và Tần Đại Nguyệt. Vậy nên tất nhiên là chúng tôi đều sẽ bị chúng nhắm tới. Tôi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trầm ngâm nửa ngày. Bỗng nhân bật một tràng cười. cười. Đại Nguyệt cô nương, có phải người đặc quá bi quan sở phải không? Quả thật chúng ta biết được sự tồn tại của nhân bí cơ hồn chú, có thể chuyện này sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhưng ngược lại, không phải chúng ta cũng nắm được đằng chuôi của thế lực ngầm kia hay sao? Liệu có thể nhờ vậy mà khiến cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động không? Ví dụ như là chúng ta có thể đưa tin ra ngoài, nói là chỉ cần đối phương không đuổi giết, chúng ta sẽ chôn chặt bí mật kia dưới đáy lòng. Nếu như đối phương không buông tha, thì sẽ công bố tin tức kia ra khắp cùng đường ngõ hẻm. Uy hiếp một phen như vậy, chẳng phải có thể biến bị động thành chủ động rồi sao? Tôi nói xong thì lặng lặng nhìn Trần Đại Nguyệt. Cô ta cười khồ một tiếng rồi nói: "Thiểm Vũ Tu La, ngươi ngây thơ quá rồi đấy. Ta cũng không nhiều nhiều về thế lực này, nhưng có thể xác định là pháp sư tà ác trong đó nhiều vô số kể. Có thể đoán được chắc hẳn cũng có cao thủ đỉnh cấp ẩn nấp. Thế lực to lớn khó dò như vậy, bọn chúng làm việc cũng không hề kiêng kỵ. Nguyên tắc của chúng chính là ai chặn đường thì giết kẻ đó." Ngươi có tin? Nếu như chúng ta dám uy hiếp tới chúng, bọn chúng sẽ lập tức điều động cao thủ lợi hại nhất tới Vân Thành để mà truy sát chúng ta không? Hiện tại, trường này chỉ có ngươi, ta và vài thành viên cao cấp của thế lực đó biết được. Bọn họ biết mình phạm phải sai lầm, tất nhiên sẽ không dám báo cáo đến tổng bộ mà muốn im hơi lặng tiếng tự mình giải quyết. Cái này mới phù hợp với bản tính của họ. Đây mới chính là cơ hội tốt của ta và ngươi. Chỉ cần giết chết những tên biết chuyện Trên đời này sẽ không còn ai biết được chúng ta từng tiếp xúc với nhân bề câu hồn chú. Chuyện này chẳng qua là kết thủ với thế lực kia, nhưng chờ nó qua rồi, một chút tổn thất nho nhỏ nhoi ở nơi này, chưa chắc đã bị thế lực ngầm đại gia đại nghiệp kia để ở trong mắt. Nói không chừng chúng ta có thể tự do so thoải mái mà xung tiếp mấy chứ. Lùi một bước mà nói, cho dù tổng bộ của chúng vì chuyện này mà tức giận, thì cũng sẽ không phái cao thủ mạnh nhất đuổi siết tam vào ngươi. Chỉ là truy sát một chút cho có mà thôi. Nếu vài chả cánh sát đắt hơn, bọn chúng sẽ kịp thời dừng lại để mà giảm tổn thất. Tu la các hạ, ngươi cảm thấy suy nghĩ của ta có lý hay không? Lời của Tần Đại Nguyệt nói khiến tôi trợn mắt há mồm. Cần nhắc kỹ một phen, không khỏi thầm than một tiếng, đúng là cao minh thật. Cô ta cân nhắc vấn đề từ góc độ của thế lực ngầm. Tôi cân nhắc một lúc, cũng cảm thấy quả thực là quá đúng rồi. Quả nhân của nàng xinh đẹp này không hề tầm thường. Chỉ riêng lòng dạ thâm trầm kia đã đủ đáng sợ rồi. Nữ nhân kiều này không phải tiểu dao dẻo có thể chinh phục được. Khâu Bằng đúng là ăn xưa bỏ một fan. Người đẹp, cho nên nói gì cũng đúng hết. Ta đã hiểu ý của cô rồi. Cô nói là chúng ta phải bắt được thủ lĩnh của thế lực ngầm đó. Sau đó, tôi phung tay làm động tác chắp đầu. Tô Đại Nguyệt gật đầu lại nghiêm giọng nói: Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể yên tâm hoàn toàn. Bằng không thì để giữ bí mật, thế lực kia cũng sẽ không bỏ qua cho ta và ngươi, mà bắt giữ sư phụ của Tần Thố, tìm hiểu nguồn gốc và mọi ra thông tin của tất cả những người biết chuyện này để mà giết chết. Làm xong việc này, thậm chí sẽ không kinh động tới tổng bộ của thế lực kia. Sao ngươi dám chắc là thế lực của đối phương rất là lớn vậy? Tôi lại làm khó hiểu hỏi. Lúc Tần Thố dùng nhân bề câu hồn chú để mà đe dọa ta, đã lỡ miệng nói ra điều đó. Hắn ta nói sư phụ hắn là đường chủ của nơi này. Bên trên còn có đà chủ của từng tỉnh. Trên đà chủ còn có lão đại, đứng đầu còn đắc sợ hơn. Dựa theo những gì mà Tần Thố nói, lão đại kia chính là một trong những người mạnh nhất trên đời này. Có năng lực thông thiên triệt địa. Người cũng biết ta am hiểu thôi miên sổ đấy, cho nên cũng thinh thông tâm lý học. Ngôn ngữ cơ thể của Tần Thố lúc đó từng xứng với lời hắn nói, Chứng tỏ những gì mà hắn nói là sự thật." Tần Đan Nguyệt nói xong, tôi trầm mặc, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Trong công viên Bắc Sơn, Lữ Nguyệt đoạt sát Vương Tu Lan, điều khiến thất thai ngự hỗn hoàn. Lúc đó cô ta cũng tự xưng mình là đường chủ. Sự kiện ở trường là do Lữ Nguyệt đứng sau lưng thúc đẩy. Cô ta ra tay đổ ngoan độc với các sinh viên, nhưng đáng sợ nhất chính là cô ta cũng đổ hung ác đối với chính bản thân mình. Nếu không phải mời được khắc Miêu Tháp cầu ra tay, khi đó cho dù tôi có vạch trần cô ta, cũng không tuyển nào thu thập được cô ta. Liễu Nguyệt là đường chủ, trước mắt sư phụ của Tần Thố cũng là đường chủ của một phân đường tại địa phương. Liễu Nguyệt biết bí thuật đoạt xá, khống chế thất thải ngự hồn hoàn, có thể vẫn có rất nhiều tà thuật mà tôi không biết. Mà sư phụ của Tần Thố, tất nhiên là biết nhân bị câu hồn chú, mà kể là bí thuật đoạt xá. hay là chú thuật câu hồn. Đây đều không phải là truyền thừa mà người bình thường có thể sở hữu được. Cơ bản những thứ kia đều là tà thuật cấm kỵ trong nghề, là thứ không được phép tồn tại trên đời này. Chúng hợp làm sao? Bọn nọ đều là đường chủ quỷ tham ma bắt rễ đó. Chẳng lẽ Lục Nguyệt và sư phụ của Tần Thố đều trực thuộc thế lực ngầm tự nhân từ đâu nhảy ra đó sao? Chẳng qua là hai đường chủ phụ trách hai khu vực khác nhau mà thôi. Tôi kinh ngạc dùng mình một cái. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Nếu đúng là như thế thì quá đáng sợ. Rốt cuộc thế lực này có bao nhiêu đằng chủ, bao nhiêu đại chủ, càng khỏi phải nói tới kẻ cầm đầu kia. Nếu như đã có kẻ cầm đầu, về dự hành là sẽ có nhị đương gia, tam đương gia, thậm chí là mười mấy vị đương vị. Rất có thể sẽ có đoàn khách khanh trưởng lão cùng với những bộ phận khác, ngoài các phân đường ở khắp nơi Nếu như trình độ đồng hành của những thủ lĩnh kia đều không xê xích nhau, vậy thế lực ngầm này lớn và đáng sợ tới mức nào đây? Tôi của bây giờ trông lại thế lực khổng lồ vừa thần bí lại tà ác này, không cách gì là lấy trứng chọi đá. Nguy hiểm, đúng là nguy hiểm thật. Còi báo động trong đầu tôi vang lên liên tục. Cô có biết tên của thế lực ngầm này là gì không? Tôi nhíu mày, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, hỏi Cái này sao? Tần Thổ không nhắc tới, nhưng lúc hắn nói tới thế lực kia thì trên mặt chỉ toàn là vẻ kiêu ngạo, rõ ràng hắn đặt niềm tin rất lớn vào thế lực này. Tin chắc rằng chỗ dựa của mình rất là vững chắc, không cần đến ngày gì thì bà Bán Sơn, mà thế lực trong nghề có thể không xem thì bà Bán Sơn ra gì. Thực sự là không nhiều lắm. Như thế xem ra, thế lực ngầm này có thể sánh ngang với Đại Huệ Ma Linh. Đây cũng là nguyên nhân mà ta phải tốn hết tâm tư đi tìm đồng minh và người hỗ trợ. Tô Đỉnh Nguyệt có sao nói vậy, không hề che giấu suy nghĩ của bản thân. Cô ta lại nhắc tới một lần nữa Đại Huyễn Ma Linh, nhưng tôi không cố ý để nghe ngóng tin tức gì. Trong lòng Thẩm Hạo quyết tâm rồi nói, sau khi về Tân Thành, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, cũng phải tìm hiểu tin tức về thị bà Bán Sơn và Đại Huyễn Ma Linh từ chỗ Cúc tỷ ở Nghĩa Trang Lâm Hoa mới được. Nếu được thì cũng phải nghe ngóng tin tức về thế lực ngầm thần bí này luôn. Tôi xù xù tay rõ nói, Không biết tiền cũng không sao Tóm lại Theo những gì mà cô vừa nói Chúng ta phải bắt được sư phụ của Tần Thố Rút củi dưới đáy nổi Mới có thể tránh được vận mệnh bị thế lực ngầm kia liều mạng đuổi giết Vậy bây giờ cô có kế hoạch gì không? Phải làm gì mới bắt được sư phụ của Tần Thố đây? Cô và Tần Thố dù sao cũng cùng một gia tộc Chẳng lẽ lại không để lại bất kỳ dấu viết nào sao? Tôi đưa ra điểm chính Mới năm nay ta luôn ở lại trong trường Mới năm nay ta luôn ở lại trong trường Không có chuyện quan trọng gì thì sẽ không quay lại nhà họ Tần, cũng không còn hiểu nhiều về Tần Thố như trước kia. Nhưng thông qua quan sát ta cảm thấy, sư phụ của Tần Thố nhất định cũng là người của nhà họ Tần. Những kẻ tấn công các người ở khách sạn chính là pháp sư khách hành do nhà họ Tần âm thầm nuôi dưỡng. Bọn họ ngoài mặt thì nghe theo lệnh của Tần Thố, nhưng chắc chắn vẫn còn người khác của nhà họ Tần phụ trách quản lý. Nếu tìm hiểu từ đây, nhất định sẽ moi ra sư phụ của Tần Thố là ai. Tần Đại Nguyệt chớp mắt vài cái, đưa ra đề nghị. Tôi đứng dậy đi qua đi lại một hồi, sau đó lắc đầu. Có chỗ nào không đúng ư? Tần Đại Nguyệt thấy vậy thì khó hiểu hỏi. Tôi không trả lời cô ta mà nháy mắt ra dấu với Phong Lâm Sam. Hắn ta bèn hiểu ý, đứng dậy đi ra sau tượng Phật, ôm một cái xác ra. Đây là ai vậy? Tần Đại Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi hỏi. Hắn ta chính là thủ lĩnh của đàn pháp sư sát thủ đó. Sau khi bị bọn ta bắt sống Phương Nông kể lại đại khái ra Trong linh hồn Có cấm chế sao Cha cha Vậy xem ra pháp sư mà nhạo tần nuôi Đã bị sư phụ của tần thố hạ cấm chế rồi Biến thành con suối của hắn Nếu như vậy Những kẻ vốn phụ trách khách khanh của nhạo tần Tất nhiên cũng sẽ có đánh ngộ tương tự Trừ khi Hắn vốn sĩ chính là sư phụ của tần thố Tần Đình Nguyệt lập tức hiểu ra Tại sao tôi lại lắc đầu Khả năng kẻ kia là sư phụ của Tần Thố không cao lắm, rất có thể hắn chỉ là một con rối. Vậy nên dù có bắt được hắn để tra hỏi thì kết quả cũng không có gì kể này, vẫn không thể nào tìm ra được sư phụ của Tần Thố. Tôi bất đắc dĩ nhún vai rồi nói: "Đối thủ vô cùng cẩn thận, thủ đoạn lại tàn nhẫn đến vậy, không ngờ thua kém gì Tần Đại Nguyệt. Đối đầu với kẻ này thực sự là rất khó giải quyết." Tần Đại Nguyệt đứng dậy, bắt chiếc thôi đi tới đi lui. Nhưng mày trầm tư. Linh hồn bị hạ cấm chế thì không cần tiếp xúc nhiều, chỉ cần điều khiển là được. Vậy nên men theo đám pháp sư khách khanh của nhà họ Trần, trong thời gian ngắn căn bản là không thể nào tìm ra được sư phụ của Tần Thố. Nếu vậy thì chỉ có một con đường mà thôi. Tần Đình Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi rồi nói: "Con đường nào vậy?" Tôi bắt đầu thấy nao nao hỏi. Người ta thường nói Không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp con? Ta dám chắc đến 90%, sư phụ của Tần Thố đang ẩn nấp trong tầng lớp chủ chốt của nhà họ Tần tại Côn Thành. Có thể đây chính là trực giác của phái nữ, nhưng ta dám chắc là như vậy. Điều kiện tiên quyết để tìm ra hắn chính là trà trộn vào nhà họ Tần để mà tìm kiếm. Hai ngày sau chính là đại thọ 50 của tộc trưởng Tần Hòa, đời này của nhà họ Tần. Tất cả mọi người đều sẽ tề tựu tham gia tiệc mừng thọ. Ta là con cháu nhỏ nhỏ của Nhạo Tần. Theo lý công nên về chúc thọ, còn Tu La các hạ đây, không lý nào lại không mời. Công thêm ta muốn vào mặt đám khòm da Nhạo Tần. Nếu Tu La các hạ đây không chê, thì cứ xắm vai bản trai của ta để cùng dự tiệc. Chúng ta sẽ giả vờ làm một cặp để cho thuận tiện làm việc. Nhờ lúc diễn ra tiệc mừng thọ, âm thầm điều tra người của Nhạo Tần, nói không chừng sẽ tìm ra được sư phụ của Tần Thố. Tu La các hạ thấy sao? Tần Đại Nguyệt đưa ra một kế hoạch. Giả vờ làm bạn trai, thế này thì không ổn. Hay cứ nói là bạn học của cô đi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu nói. Thân phận như vậy không thích hợp, cùng ta về tham gia tiệc mừng thọ, nhất định sẽ khiến chúng người ta suy nghĩ. Chưa kể, không còn cách nào khác để mà vả mặt đám lão bất tử của nhàu Tần, thích hợp hơn chuyện này cả. Người ta không cam lòng, xem như là ta nợ ngươi một ân huệ đi, có được không? Tần Đại Nguyệt bĩu môi làm nũng nói: "Ta sẽ ẩn mình che dấu, lẻn đi vào chẳng tốt hơn sao?" Tôi không biết nên khóc hay cười nói. "Như thế thì thực là không vui." Tần Đại Nguyệt kiên quyết phản đối. "Tôi được rồi, nhưng ngươi đừng có mà giêu dạo quá đó. Không lay chuyển được cô ta, tôi chỉ có thể đồng ý." Dù sao hiện tại, tôi và Tần Đại Nguyệt cũng xem như là quan hệ minh hữu, không thể cứng rắn quá được. Bàn bạc xong xuôi, nói thời gian, Tần Đại Nguyệt lập tức cáo từ. Khâu bàn có thể tỉnh lại bất kể lúc nào, Tần Đại Nguyệt không muốn đụng mặt để mà tránh cho hai bên xấu hổ. Đứng ngực cửa Miêu Hoang, nhìn bóng dáng của Tần Đại Nguyệt biến mất giữa màn đêm, âm phong chấn độc bên cạnh tôi, Loan Đào Hung Linh hiển thân ra, nói: "Phường Thiếu à, ngươi phải cẩn thận nữ nhân này một chút, đừng có để cho cô ta lợi dụng." Song lại quay đầu hướng mãi chúng ta. Tôi quay sang nhìn Loan Dao Hung Linh, sau đó cười nói: "Điều ngươi nói cũng là suy nghĩ của ta. Tin tức về nhân bề câu hồn chú sẽ đưa tới hỏa sát thân. Với kích làm của Tần Đại Nguyệt, chỉ cần giết sư phụ của Tần Thố và đám pháp sư tà ác biết tin thì sẽ không còn ai biết rõ chuyện này. Cô ta đương nhiên là sẽ an toàn. Nhưng từ đầu tới cuối, cô ta lại không nói, nếu toàn thế giết luôn cả ta thì chẳng phải sẽ càng an toàn hơn hay sao?" Vi mật này chỉ có một mình cô ta biết, trong tình huống như vậy, cô ta rất có thể sẽ phản bội. Ngược lại, tức nhiên là cô ta cũng sẽ đề phòng, ta sẽ làm gì đó sau khi chuyện này kết thúc. Phương Thiếu đúng thực là tinh mắt, xem ra ta đã nhắc nhở dư thừa rồi. Loan nào hung linh nở nụ cười nói, tôi vô phô vai của hắn, sau đó cũng cười nói, sao lại dư thừa được chứ? Từ nay về sau cứ muốn nói cái gì thì cứ việc nói. Ta sẽ ghi công cho ngươi. Xin được tạ ơn Phương thiếu. Loan Đạo Hung Linh cười ha ha, không người cảm tạ. Tôi cũng cười lớn, sau đó xoay người đi về trong miếu. Trời dần dần hừng sáng, một đêm sát khí bao vây trùng trùng cuối cùng thì cũng đã đi qua rồi. 10 giờ sáng, đám người bọn tôi cùng hai huynh bội khâu bằng khâu trước, bắt vài chiếc xe taxi, một đường đi tới cửa thôn, dã khôi thôn. Có vài điểm cần phải nói trước. Mái tóc bị cạo của Khâu Bảng đêm qua đã hoàn toàn mọc lại như cũ. Hắn thử soi gương, phát hiện vết sẹo trên mặt đã biến mất, có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Nhưng sau khi nghe tôi kể rõ âm mưu của Tần Đại Nguyệt, hắn đờ lại trầm mặc rất lâu. Chuẩn tài người khác không thể giúp được gì, hắn phải tự mình chấp nhận mà thôi. Nói về Dã Khôi Tôn, thời tiết âm trầm, không chung thì u ám. Bên trong Dã Khôi thôn vô cùng âm u vắng vẻ. Vài lão tộc trùng của nhà họ Khâu đảm nhận vai trò rất mờ ám trong chuyện này. Tiệc mừng thọ của Tân Hỏa sẽ được diễn ra vào 2 ngày sau. Nhân lúc này nên đi giải quyết đám tạp chủng kia mới được. Tôi và hai huynh muội tiểu đao sẹo chịu khổ nhiều năm đã quay về đây hỏi tội. Chắc hẳn đám người trong Dã Khôi thôn phải sợ chết khiếp. Tiên thôn nghe có vẻ quê mùa, giật chất dã man tàn bạo. Nghe tên còn tưởng là một thôn làng nghèo nàn lạc hậu, nhưng quả thực lại không phải. Dù sao cũng nằm ở gần Côn Thành, xung quanh đường sá phát triển, cơ thủy vận chuyển đặc sản địa phương ra ngoài một cách thuận tiện và nhanh chóng. Cộng thêm một vài gia tộc lớn trong thôn có mối quan hệ phức tạp khơ gỡ với bên ngoài, nên mặc dù không thể nói là giàu có, nhưng thôn này cũng vào tầm khá giả. Chủ yếu nhất là đây vượt là một cái thôn cổ thực sự. Lịch sử lâu đời. Trong thôn có nhiều ngôi nhà lâu đời đều được bảo vệ và giữ gìn như nhà cổ. Không giống với thôn hành tần chỗ tôi ở, dịch vụ du lịch ở đây rất là phát triển. Thôn dân cũng có chút tiền của. Khi còn sống, cha mẹ của hai huynh muội Khâu Bằng có một căn nhà lớn trong thôn, chiếm diện tích không nhỏ. Nếu tính theo giá thị trường, căn nhà như vậy cũng phải có giá 5 đến 600.000. Theo lý thuyết mà nói, hai huynh muội Khâu Bằng Không nên túng quẫn như vậy mới đúng. Chuyện này nằm ở vấn đề nhà cửa. Sau khi cha mẹ Khâu bằng qua đời, căn nhà này đã bị đám trưởng bối của nhà họ Khâu tiếp quản. Sau đó, nhét huynh muội Khâu bằng phàm một căn nhà rột nát ở góc thôn. Đây rõ ràng là chiếm tài sản của người khác trắng trợn. Khổ nỗi hai huynh muội Khâu bằng không ai nương tựa, có lý cũng không thể nào nói thành lời. Mấy gia tộc nông thôn mượn danh trưởng bối này Tôi tìm làm đủ mọi chuyện dơ bẩn, đứng trước lợ ích, huyết thống, người thân gì đó đều là vô nghĩa, tài sản mới là thực sự. Chúng tôi xuống taxi, bảo tài xế cứ đi trước. Nhìn rác quê thôn nhà cửa san sát ở phía trước, tôi có ảo giác như là trở lại thôn Hành Thần vậy. Cả hai thôn đều cổ xưa, chẳng qua trình độ cuộc sống của người dân trong thôn khác nhau mà thôi. Thôn Hành Thần của một năm trước vô cùng gian khổ, Phương ca, các ngươi đi theo ta. Khâu Tước đi trước dẫn đường, chúng tôi cùng nhau đi vào trong thôn. Đi về phía trước căn nhà sột nát mà hai huynh gọi bọn họ đang ở. Trời đất, gặp quỷ rồi. Có một người phụ nữ tướng mạo xấu xí đi ra lấy nước, vừa trông thấy Khâu bằng đã hét toáng lên một trận, ném luôn cả thùng nước, tiếng hét chói tai trấn động cả thôn. Bà già chết tiệt kia Khi không lại là lối cái gì đấy chứ Ổn chết đi được Ông chồng của bà này hùng hổ mắng mò Vừa khóc áo đi ra ngoài Trông tới khâu bằng đang đứng đó nhìn mình Tiếng mắng mò của ông ta lập tức nghẹn nơi cổ họng Sắc mặt cũng tái nhợt Linh linh hồn khâu bằng quay về báo thù Mau, mau chạy đi Tên kia lập tức hét lớn Rồi xoay người chạy về nhà Sở ý vấp phải cục đá rồi ngã sấp mặt Đập vào khung cửa mẫu tuần xối xả. Ông à, ông ông không sao đấy chứ? Khâu bằng ơi, oan của đầu nợ có chủ. Nhà của ngươi là đám vô liêm sỉ của nhà họ chấm mất, không liên quan gì tới bọn ta. Ngươi ngươi đừng có tìm tới bọn ta làm gì. Người phụ nữ kia đỡ lấy chồng của mình, vừa khóc vừa gào. <cười> thường lão lục, sau khi cha mẹ ta mất, hai vợ chồng các người thường tới đòi nợ. Êp ta phải đập nổi bán sắt Chẳng lẽ các ngươi đã quên rồi sao Khâu bằng lại đi thẳng tới trước mặt Của hai vợ chồng kia Gương mặt hung tợn đối diện với bà ta rồi nói Thím, thím sai rồi Là thôn trưởng sai sự bọn ta Bọn ta bị đặt nợ để mà ép hai huynh nguội Các ngươi đừng đừng có bám theo ta mà Bà ta hết lớn vài tiếng Hai mắt trợ trắng Hôn mê bất tỉnh Hoàn cảnh xung quanh sáng lên Bọn tôi cũng theo đó mà hiện thân Về mặt sở hại của hai vợ chồng kia khi nhìn thấy tiểu Đao Sẹo, khiến tôi nhận ra cơ chuyện gì đó. Bèn đi triển chứng nhận pháp. Trong mắt của hai vợ chồng kia chỉ có thể nhìn thấy một mình Khâu Bằng, thậm chí mặt của Khâu Bằng còn xanh xao thê thảm. Không cách gì, người đã chết rồi. Quả nhiên, Khâu Bằng dựa vào đó để hù dọa, lập tức ép hỏi ra mọi chuyện. Thời gian năm đó, hai huynh muội bọn họ bị ép trả nợ là do thôn trưởng âm thầm xúi giục. Khâu Bằng vô cùng tức giận, một cước đá lên đầu của ông chồng. Tiền kia hét thảm một tiếng, tiếp bước vợ mình ngất xỉu. "Thôn trưởng là ai vậy?" Tôi nhíu mày hỏi. "Là ông nội của ta, cũng là người cầm lái của gia tộc họ Khâu. Năm nay đã hơn 70 tuổi rồi, không ngờ sau khi con trai chết, lão ta lại ép cháu nội của mình thành ra như thế, khiến cho Phương Ca chơi kể rồi." Khâu Bằng thấy vậy thì thở dài. Vượn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em gái, xem như là an ủi vừa nói ra đáp án. Người cầm tịch của nhà họ Khâu sao? <cười> Tại sao hắn đối đãi với hai huynh muội các ngươi như vậy chứ? Chẳng lẽ cha của ngươi không phải con ruột của hắn sao? Tôi thực sự không thể nào hiểu được. Không thể có chuyện đó được chứ? Khâu bằng vào khâu tức đồng loạt gật đầu. Sao lại không thể chứ? Mấy chuyện như thế này rất là hay xảy ra mà. phân ca. Ngươi nhìn cái mặt của ta đi, ta giống người cha đã khuất của mình đến tám phần, gần như là cùng một khuôn khắc xa với ông nội. Nói thẳng ta là phiên bản 70 tuổi. Khâu bằng chỉ vào gương mặt không có xẻo của mình, nói ra chuyện khiến người ta không ai phản bác được. Có đôi khi thật sự không cần kiểm tra phức tạp gì, chỉ riêng diện mạo giống nhau đã đủ nói rõ tất cả rồi. Tôi chớp mắt vài cái, cũng không nói được gì nữa. Nói chung thì mặc dù con trai chết bất đắc kỳ tử thì cũng phải chăm sóc cháu của mình chứ. Trông vài người già đều thương yêu cháu chắt hơn cả con cái sao? Sau ở nhà các ngươi lại khác thế này chứ. Rốt cuộc trong nhà họ Khâu đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không hiểu vì sao, Bèn đưa ra câu hỏi. Khâu bằng nhún vai rồi nói. Phương ca, ta từng nghe qua vài tin đồn, hình như có liên quan tới mẹ của ta. Ông nội rất là ghét mẹ của ta. Năm đó còn muốn ngăn không cho cha mẹ ta lấy nhau. Có điều cha của ta nhất quyết muốn lấy, dù có trở mặt với ông bà nội thì cũng phải cưới mẹ ta cho bằng được. Vì nên quan hệ giữa cha ta và nhà họ Khâu trở nên căng thẳng, khiến tụi cả nhà họ Khâu đều ghét gia đình ta. Đời sau khi cha mẹ ta qua đời, nỗi oán hận đó lại chú lên đầu của hai huynh muội bọn ta. Nhưng đến hôm nay thì ta vẫn không hiểu vì sao ông bà nội lại ghét mẹ ta đến vậy. Nói tới đó, Hai mắt của Khâu Bằng đã đỏ lên. Tôi rất đồng tình với hắn, bởi vì cha mẹ nuôi của tôi cũng đã không còn nữa. Còn liên lụy tới kiểu công thư chú, cho nên tôi hiểu rõ cảm giác của Tiểu Đao Sẹo. Tất cả mọi người đều là cô nhi, nên tính tình mới giống nhau như vậy. Có thể đây chính là nguyên nhân khiến cho chúng tôi trở thành những người bạn thân chẳng. Ai cũng ôm một câu chuyện buồn và tổn thương mà người khác không thể hiểu được. Tôi vỗ vai của Khâu bằng, xem như là an ủi hắn. "Đàn ông con trai phải nhìn về tương lai chứ, đừng có bi quan quá như vậy. Đi tôi nào, đưa ta tới chỗ ông nội của ngươi đi. Chúng ta đòi tài sản của cha mẹ ngươi về trước đã." Tôi nhếch môi cười lạnh, sau đó nói: "Mất nạt huynh đệ của ta chính là mất nạt ta. Nếu như nhà họ Khâu không xem huynh muội Khâu bằng là người thân, tôi đương nhiên là cũng sẽ không khách khí với bọn họ." Phương cả Bọn nọ nhiều người, ngươi lại là pháp sư, ta nhớ pháp sư không thể tùy tiện ra tay với người bình thường. Ngươi không sợ sai sao? Tiểu Đao xẹo do dự, hắn không muốn mang phiền toái tới cho tôi. Tôi cười lớn, tiện tay chỉ vào đám người phương luyện, phương nông, Mưu Kiểu Âm, Phong Lâm Giám đi theo sau lưng, sau đó cười nói: "Đúng là pháp sư không thể tùy tiện ra tay với người bình thường, cho nên ta sẽ không ra tay. Nhưng nếu bọn nọ không ngưa đám người nhạo không?" Giã tay cho đám người kia một bài học thì có liên quan gì tới ta chứ?" Khâu bằng sững sờ, sau đó lập tức mỉm cười. Khâu Tước cũng vui vẻ cười theo. "Đúng rồi, ngươi còn muốn ở lại nơi này để mà làm con hiền tróc thảo của nhà họ Khâu không, không?" Tôi đột nhiên bèn hỏi. Người ta không coi ta là con người, việc gì ta phải lấy lòng bọn họ chứ? Nhưng muốn thoát ly khỏi gia tộc cũng không dễ dàng như vậy. Nhà hậu khâu tham lam thành tính, muốn rời khỏi đây sợ là phải trả giá đất. Bọn họ muốn nuốt căn nhà của cha mẹ ta mà. Tiểu đau dẹo suy nghĩ một lát, sau đó nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Khâu tước cũng phụ họa hai câu. Được rồi, ta đã hiểu ý của hai ngươi. Nhà hậu khâu này đã mục dũng từ trong xương cốt, ở chung với bọn họ tuyệt đối không có lợi. Cứ dứt khoát mà cứ đứt quan hệ với bọn họ đi. Trước đó, Phần bọn họ thiếu ngươi, một xu cũng không thể thiếu được, còn phải điền bù tổn thất tinh thần lại cho ngươi, cứ để việc này lại cho ta." Tôi khua khua tay sổ nói, hai huynh muội Khâu Bằng không gì nghĩ gì. 10 phút sau, bọn tôi xuất hiện trước một tòa nhà cổ sọng lớn, cửa sắt đóng chặt, nghe kia thì bên trong có tiếng hít thở của rất nhiều người. Nơi đây chính là nhà của thôn trưởng Giáp Khôi thôn, cũng là người đứng đầu của nhà họ Khâu, kiêm ông nội của Khâu Bằng. Khâu Bằng vốn đã chết lại đột nhiên quay lại. Chỉ mới đó mà tin tức đã lan truyền khắp thôn. Chắc hẳn người nhà họ Khâu đều tụ tập trong căn nhà này rồi. Bọn họ biết đạo lý, người tới không thiện. Muốn nhờ vào người đông thế mạnh để mà dằn mặt tôi và tiểu Đao Sẹo đây mà. Cũng phải. Bọn tôi nửa đường đuổi theo ông bác của Khâu Bằng, đám người kia chịu thiệt thòi, không lý nào lại nói ra cho mất mặt. Về nên những kẻ khác của nhà họ Khâu vẫn chưa biết sự lợi hại của bọn tôi. Bọn chúng cho rằng, Khâu bằng vốn sĩ sắp chết, chỉ dẫn theo vài người răm quay lại thôn như thế, chính là chăn sống rồi, đời chỉ là tự tìm đường chết. Hiểu rõ điểm này, tôi thầm lạnh. cười lạnh. Ngươi hiện lành đúng là dễ bắt nạt, ngờ hiện quá thì sẽ bị cưỡi. Đám người nhà họ Khâu đã thể hiện câu ngạn ngữ này vô cùng tinh tế. Đám tập trùng không có nhân tính này Nên dạy cho một bài học ra trò mới được Tôi nháy mắt ra dấu với phong lâm giam Ý tứ chính là Tiền lấy hậu binh Phải chiếm lập trường đạo nghĩa mới được Thụ yêu ngầm hiểu Trình lại quần áo Sau đó đi tới vài bước Cầm lấy cánh cửa sát vào có vài cái Ngay sau đó liền phát ra từng tiếng len can Cạch một tiếng Cái cửa nhỏ bên cạnh tay nắm sát Được nhớt lên Từng gương mặt hung dữ lộ ra ngoài Người ấy tìm ai vậy? Một người thoạt nhìn trưởng ba mươi mấy tuổi Hất mặt hỏi thăm Bọn ta là bạn của Khâu Bằng Tới đây chào hỏi trưởng bối của hắn Xin hỏi đây là nhà ông nội của hắn đúng không Phong lâm giam cười đáp Còn ngưng người qua để cho những kẻ đứng sau cánh cửa kia Nhìn thấy huynh mụi của Khâu Bằng Người nọ nhìn thấy Khâu Bằng Đồng tử đột nhiên co rút lại Hiện như là hắn ta cũng nghe tin Khâu Bằng đã chết Nhưng hiện tại là phát hiện Khâu Bằng chết mà sống lại Trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chẳng bao lâu sau thì hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng. Hư lệnh một tiếng rồi nói. <cười> Hê, trở đó. Dầm một tiếng, cười nhỏ bị đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thứ không biết điều, giàn mặt ai chứ? Nữ yêu mưu kiểu âm tức giận, nhấn răng nghiên lợi. Cô ta vun tinh nóng này, sao có thể nuốt trôi cục tức này được? Nói xong, cô ta lứt mắt nhìn tôi một cái. Phan Diễn tôi không nói lời nào, cô ta lập tức hiểu ý. Miêu Kiểu Âm xuất hiện trước cánh cửa sắt dày nặng, sau lưng xuất hiện một thứ ảnh mèo rừng cao ba trượng, yêu lực khủng bố đột nhiên bộc phát, tông thẳng lên cửa sắt, yêu lực hùng hậu lập tức phóng ra toàn bộ. Mặc dù phía sau cánh cửa sắt này được chống trụ kim loại, nhưng cũng không thể nào đỡ nổi một chiêu của Miêu Kiểu Âm. Từng tiếng ầm ầm vang lên, Cửa sắt trực tiếp bị tông ngã, nền cho đám người mặt mày bặm trợn kia ngã la liệt. Nữ yêu Miêu Kiểu Âm làm việc rất đúng mực, cô ta đã cảm giác được vị trí của đối phương, đương nhiên là sẽ không đập chết người. Sự cố bất ngờ này dọa cho đám người của nhà họ Khâu ở bên trong sợ hãi mà hét lên một trận. Từng tiếng la hét tháo chạy và mắng chửi vang lên khắp nơi. Tôi dẫn theo hai huynh muội Khâu Bằng và những thuộc hạ khác ngây ngăng mà bước qua cửa sắt đi vào. Bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt u ám mang theo tức giận lập tức dồn hết về phía chúng tôi. Nếu ánh mắt có thể giết người, có khi chúng tôi đã bị chém thành tám mảnh rồi. Cánh cửa nhà chính rộng mở, bên trong có một lão nhân mặc áo tôn trung sơn, ngồi nhàn nhã ở trên ghế, tay cầm một cặp bi thép, nhìn về phía bọn tôi với ánh mắt bất thiện. Bên phải của ông ta là một lão thái tóc bạc, hai mắt tối tăm Một đám người của nhà Hậu Khâu ngồi vây quanh hai người kia Kéo dài ra tới sân Đếm sâu qua phải có đến Năm sáu mươi người Nhà Hậu Khâu cũng là một gia tộc lớn Ở đây phần lớn là đàn ông sức dài vai rộng Người già phụ nữ và trẻ con Đều đã trách mặt cả rồi Như vậy tính ra Cả nhà Hậu Khâu phải gần tới hai trăm người Tôi chỉ thoáng nhìn lướt qua gương mặt Giống hệt khâu bằng của lão nhân kia Thì lập tức hiểu Hắn ta chính là thôn trưởng của giã khôi thôn đúng chính là người đứng đầu nhà họ Khâu và cũng là ông nội của Tiểu Đao Sẹo. Lão thái bà có vẻ ấm trầm bên cạnh hắn, đương nhiên là bà nội của Tiểu Đao Sẹo. Chỉ có điều, ánh mắt của lão già kia nhìn huynh muội Khâu bằng lại không hề có chút nào ấm áp, chỉ toàn là vẻ chán ghét và căm thù mà thôi. Đó là sự chán ghét phát ra từ tận đáy lòng, có muốn che giấu cũng không thể được. Nguyên nhân tôi có thể nghĩ tới chỉ có một, Người mẹ đã chết của Tiểu Đao Diệu thực sự không được lòng của những kẻ này. Ít nhất thì người nhàu Khâu thực sự rất cảm thiết bà. Còn nguyên nhân sau, chuyện đã quá lâu rồi, khó mà tìm hiểu được. Không thấy bác cả và bác gái của Khâu bằng đâu cả. Hai người này bị tắt quá nhiều, chắc là vẫn còn đang nằm trên giường để mà tinh dưỡng, không có xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Hành vi đúng là báo đạo. Các cả, cả chính là người đã đánh cả nhà con trai của lão phu sao? Lão nhân ngồi nơi kia vô cùng trùng khí, nói chuyện đĩnh đạc vang dội. Hắn đưa tay phải ra, siết chặt cặp bi thép trong tay, kêu kiên quyết, bày ra tư thái nắm giữ mọi thứ trong tay. Tôi cảm thấy vô cùng buồn cười. Phía bên này, Phong Lâm giâm nhanh tay nháy mắt, lôi từ đâu ra một cái ghế lớn, đưa tới sau lưng của tôi. Tôi nhìn thủ yêu bằng ánh mắt khen ngợi, ung dung ngồi xuống. Tam Gi quản bất triêu chân lắc lư, tỏ ra thái độ khinh thường đám người nhảo khâu. Khâu bằng vào khâu tước bất giác đứng sau lưng tôi, đối mặt với ánh mắt tức giận của người nhảo khâu. Nỗi ám ảnh vì bị bất nạt suốt những năm tháng qua vẫn trỗi dậy. Mặc dù tiểu đau xẻo đã vượt qua sinh tử, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn biến dịch với sức ảnh hưởng của những kẻ kia. Thấy vậy, tôi quyết định phải giúp khâu bằng chút dạn. Có như vậy mới khiến cho hai huynh mỗi khâu bằng không bị những tổn thương kia hành hạn nữa. Tôi âm chầm nhìn lão nhân trong sảnh, cười lạnh một tiếng. <cười> không sai. Người đánh đứa con cà và con dâu vô liêm sỉ kêu của ngươi chính là ta. Nghe cho kỹ đây. Ta tên là Phương Quy, là huynh đệ tốt của khâu bằng. Hôm nay ta đến đây là để đòi lại công bằng cho khâu bằng và khâu tước. Ta nói trước, nếu các ngươi không trở lại công bằng thích đáng cho bạn của ta, hứt, <cười> Ta sẽ không bỏ qua đâu. Các ngươi đã hiểu chưa vậy? Tôi vừa nói xong, tất cả người nhàu khâu đều đứng phắt dậy. Tên ngông cuồng này từ đâu tới vậy, sau lại dám làm cả như thế được chứ? Tổng trưởng cứ hạ lệnh cho mọi người đánh đuổi đám côn đồ này ra ngoài đi. Trói khâu bằng vào khâu tức lại, xử trí theo pháp. Đúng vậy, dám rất người ngoài về gây sự, sao nhàu khâu lại có loại con cháu bất hiếu thế này chứ? Cứ đánh chết chúng nó bên ngoài từ đường Nhà họ khâu đi Còn cả cái tiên nhóc không biết dựa vào ai Mà dám tới nhà chúng ta ra vẻ phách lôi nảy nữa Không thể tha choán được Cứ cắt đứt gần chân Nắm ăn ta ra ngoài Cả đám con cháu nhà họ khâu nhau nhau mắng trời Có người thì mắng mò Kẻ lại đưa ra đề nghị xử phạt Nhưng lại không có bất kỳ kẻ nào ra mặt Nó giúp cho hai huynh mội khâu bằng Sắc mặt của đám phương luyện vô cùng kho coi Nếu không phải tôi ra dấu bảo bọn họ bình tĩnh, chắc bọn họ đã xông lên đánh cho đám người trở bấy ồn náo kia một trận rồi. Lão nhân kia bèn giơ tay trái lên, từng tiếng nhao nhao dần dần lắng xuống. Tôi nghe những lời đám người kia vừa nói, trong lòng cũng hiểu rõ, thì ra hai vợ chồng trung niên bị đánh hôm đó chính là bác cả của Khâu Bằng. Sau khi trở về, bọn họ cũng nhắc tới chuyện bị đánh, nhưng căn bản là không hề nói rõ. Tôi nên đấm ác bá nhỏ khâu này, vẫn chưa biết đám người bên cạnh tôi lợi hại đến cỡ nào. Ít nhất bọn họ vẫn không hề biết những người này có thể tay không chặn đầu xe tải. Nếu biết sức lực của phe tôi mạnh đến vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ dám la lối om sòm và đòi đánh đòi giết trước mặt tôi như vậy. Bây giờ, chắc bọn họ vẫn cho rằng người đông thế mạnh thì sẽ chiếm ưu thế. Nào biết rằng trong mắt của tôi, bọn họ không khác gì một đám sâu bọ nhỏ bé. Phường quê Ta thấy người tuổi hết còn nhỏ Sao nói năng lại vô lý như vậy Người dẫn theo vài người như thế Mà đã muốn ưu hiếp nhào khâu sao Có phải người đã quá xem thường lão phu Quá xem thường nhào khâu rồi phải không Cuối cùng thì lão gia tử Nhào khâu cũng lên tiếng Lão ta nhau mắt nhìn chầm chầm tôi Về mặt vô cùng bình tĩnh Bớt nó nhảm đi Hiện tại Trở lại nhà cửa của cha mẹ khâu bằng Cho hai huynh bội bọn họ Bằng không thì chuyển 600.000 đồng vào tài khoản của họ không được. Tôi tùy ý khoát tay, dùng giọng điệu ra lệnh để mà nói chuyện. Ngươi nằm mơ đấy à? Nhà cửa không phải là tài sản riêng của tứ đệ, mà là nhà tổ của nhà họ Câu. Ngươi còn muốn đòi 600.000 đồng sao? Ta thấy ngươi đúng là điên rồ đấy. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi ra, gương mặt có vài phần tương tự với Khâu Bằng. Bác Khai à, Ngươi nói cái gì vậy chứ? Khi mà cha ta còn sống, từ đất đai tới từng viên gạch miếng ngói đều là ông ấy tự mình tìm kiếm mua được. Cha ta phải tích góp biết bao nhiêu năm trời mới có thể tích được số tiền đó. Sao qua miệng của ngươi thì lại thành nhà tổ chứ? Ta cảnh cáo, đừng có mà co đáng như vậy. Hai huynh đệ bọn ta mới là chủ nhân hợp pháp của căn nhà này. Mà căn nhà nhị ba ngươi thì là chiếm nhà của bọn ta suốt bấy nhiêu năm trời. Cùng nên trả lại cho chủ cũ đi chứ. cơ bằng tức giận xông ra phân bua với người đàn ông đó. Thằng nhãi ranh nhà ngươi, nó chuyển với ta kiểu gì vậy? Chẳng người đúng là sinh ra một thằng phản phúc vô ơn, chẳng những dẫn người ngoài về bất nạt người trong nhà, còn dám ăn nói lung tung, muốn chiếm nhà tổ làm của riêng. Sau trên đời này lại có loại bất nhân bất nghĩa bất hiếu như người chứ? Người đúng là tôi đang muốn chết. Người đàn ông kia như là chuột bị dẫm phải đuôi vậy, nhảy dựng lên mà la lối om sòm. chụp cho không bằng một cái mũ lớn như vậy, nói chuyện không còn tí liêm sỉ nào, vì chiếc nhà cửa của người khác mà không biết xấu hổ là gì. Ba gay à, sao lại nói như vậy? Không thấy cần dứt lưng tâm hay sao? Lúc cha mẹ tao còn sống, không hề đối xử tệ bạc với nhà các ngươi mà. Khâu tức tức giận tới mức bật khóc. Đàn ông đang nói chuyện, con gái con lớn như ngươi câm miệng lại đi. Sen vào cái gì? Cái thứ việc rồi Người đàn ông trung niên kia trợn mắt, không ngờ thấy xấu hổ là gì nói. Tôi bèn ra hiệu bảo Miêu Kiểu Âm trấn an Khâu Tước, rất bình tĩnh mà nhìn về phía lão nhân kia, lạnh lùng nói. Ngươi chính là tộc trưởng của nhà họ Khâu? Ngươi thế sao? Căn nhà đó có nên trả lại cho huynh muội Khâu bằng hay không? Chà. Gã đàn ông trung niên sốt ruột nhìn về phía lão nhân. Lão nhân ra giơ tay ra hiệu, ý bảo mọi người hãy im lặng. phường quê. Đây là chuyện riêng của nhàu khâu, người ngoài như ngươi đừng có nên xen vào thì hơn. Thiến khách. Lão nhân ra ra lệnh một tiếng, năm sáu tên đàn ông cao to lực lưỡng chạy tới. Người cầm đầu là một gã đàn ông mặt mày bặm trợn khi nãy. Hắn ta nhìn Miêu Kiều Âm với ánh mắt kiêng kỵ, rõ ràng hành vi một tay phá cửa sắt của nữ yêu lúc trước đã dọa cho hắn ta sợ vỡ mặt. Nhưng vì tục trưởng ra lệnh, hắn ta chỉ có thể cắn răng mà đi tới trước mặt tôi. Vương Tay chỉ ra ngoài nói: "Các cả, xin mời đi cho. Đây là có ý đuổi người sao?" Tôi không nhìn hắn mà vẫn ngồi im tại chỗ, cười lớn nhìn lão nhân gia họ Khâu kia rồi nói: <cười> "Ngươi có chắc là mình muốn làm như vậy hay không?" Đồng tử của lão nhân co rụt lại, sau đó cười lạnh nói: <cười> "Nhà họ Khâu đã sống ở xã Khôi thôn này mấy chục năm rồi." Son Nai đầu ăn mềm không ăn cứng. Phường quê, người nên rời khỏi đây cho sớm thì hơn, lão phụ không giữ khách. Thanh âm của lão ta cực kỳ lạnh lẽo, rõ ràng là muốn bao che cho con trai của mình để mà ức hiếp huynh muội không bằng. Tôi mỉm cười, sau đó sa sầm mặt lạnh lùng nói. Ngoài trừ lão nhân kia, cô lại đánh ngất toàn bộ, mỗi người cá đất một chi. Người nhàu khâu lập tức biến sắc, Mấy kẻ nóng tính đã mở miệng mắng chửi rồi. Vài tiếng xe gió vang lên bên cạnh tôi, đám người Phong Lâm Ram, Miêu Cửu Âm, Phương Luyện và Phương Nông vừa nghe mệnh lệnh đã lập tức xông ra. Tốc độ rất là nhanh, cung chỉ trông thấy bốn đạo quang ảnh mà thôi. Người đứng mũi chịu sào chính là gã đàn ông bạm trợn nọ, bị Miêu Cửu Âm bẻ gãy tay, sau đó còn trúng một cước bay thẳng ra ngoài, vừa bay vừa hét thảm. Tiếp theo là từng tiếng kêu la thảm thiết, kinh thiên động địa vang lên bên tai không ngớt. Từng bóng người bay lên vun vút, không gãy tay thì cũng là gãy chân. Mặc dù thân hình cao to cũng không phải là đối thủ của bốn người bên tôi. Bọn họ thậm chí còn không thể nhìn thấy rõ động tác của đám người phong lâm giam, thì đã cảm giác cánh tay hoặc cái chân của mình đau nhói, xương cốt bị gãy, người cũng bay ra ngoài như là bao tải sắt. Tiếng xé gió vang lên liên hồi. Bốn người Phong Lâm Sam lại xuất hiện bên cạnh tôi. Trên sân lúc này, ngoại trừ máu chình l ạ đám người nhão khâu ôm vần tay chân của mình kêu la thảm thiết. Ngoại trừ lão nhân nhão khâu, tất cả thành viên của nhão khâu, bao gồm cả lão Thái Thái, ánh mắt tối tăm kia đều nằm song xoải dưới đất. Mỗi người đều đã bị đánh gãy một chi mà toàn bộ thời gian chỉ tốn có mười mấy giây mà thôi. Cặp bia thép trong tay của lão nhân rơi xuống nền gạch men. Cú đục gạch sứ chân vỡ nát. Lão nhân nhào khâu khiếp sợ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Bên tai là tiếng kêu la đau đớn và khóc lóc thảm thiết của bà vợ già và đám con cháu của mình, làm cho lão ta lập tức bối rối. "Ngươi, ngươi!" Lão ta chậm rãi đứng dậy, cánh tay run rẩy chỉ về phía tôi. Hơi thở dồn dập, hai mắt trợn trắng, rồi ngắc ngở ra đằng sau. Cái ghế sau lưng bị đụng ngã, lăn quay trên mặt đất. Vài gã đàn ông trung niên hét lớn, quay đầu nhìn về phía người vẫn luôn ngồi im bất động là tôi. Trong mắt ngoài chiều oán hận, chính là vẻ sợ hãi. Bọn nọ hiểu, mình đã đa chung văn sắt rồi, ván cực kỳ cứng rắn. "Bán hai của Khâu Bằng đúng không? Người nói thử xem nào, có muốn trả di sản của người ta lại hay không?" Tôi tủm tỉm cười, nhìn gã đàn ông trung niên đang ôm tay kia Tên kia chính là bác hai của Khâu Bằng, nhưng lại làm ra chuyện cầm thú như vậy. Ngươi, ngươi dám đánh người như vậy, ta sẽ cho ngươi không thể ra khỏi nơi này. Lục Vân đạo tử đạo trưởng, mau tránh mạng bọn ta. Người này đột nhiên lều mạng sống to một tiếng, người nhàu khâu như được dẫn dắt, cùng thi nhau gào thét. Lục Vân đạo trưởng, xin người ra tay giúp đỡ. Đạo trưởng à, tên này điên rồi. Tuệ đã thương người như thế này, người phải nhậm chỉ hắn ta mới được." Tôi kinh ngạc nhìn phản ứng của người nhão khâu, ý thức được đã có vấn đề. Chưa kịp nghĩ sâu thì đã nghe thấy có người tới gần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một bóng xanh lao ra từ căn phòng bên cạnh, loé lên một cái, liền đã đi tới bên cạnh lão nhân nhão khâu. Đỡ lão nhân dậy, ấn nhân chung một cái, người lập tức tỉnh lại, tiện tay để cho lão nhân kia ngồi xuống ghế. Bông xanh tiếp tục lóe lê lên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nối lại phần chi gãy của người nhạo khâu. Đồng thời còn đút một viên thuốc vào miệng của mỗi người. Người nhạo khâu rất díu nhau đi qua một bên. Tác dụng giảm đau của viên thuốc này rất là cường hãn. Cả đám người bị thương kia không ai kêu la gì nữa. Suốt quá trình này, bên phe tôi chỉ im lặng dõi theo, không hề quấy nhiễu. Tôi mở âm dương nhãn, mà kẻ thân pháp của đối phương nhanh tới cỡ nào? Cũng không thể nào trốn khỏi mắt của tôi Người này đại khái chừng 60-70 tuổi Là một lão đạo sĩ có ngoại hình bình thường Chỉ có điều hắn ta mặc đạo bào màu xanh Bên trên có theo tướng vân màu trắng Cách ăn mặc khác với đạo sĩ bình thường Chẳng trách mà đạo hiệu Lại là lục vân tử Trong nhào khâu lại có đạo sĩ Đạo hạnh cao thâm như vậy ẩn nấp Đúng là không thể nào ngờ được Phúc Thọ Vô Lượng Thiên Tôn Bần đạo Lục Vân Tử, xin chào Phương Đạo Hiễu. Đạo nhân kia giải quyết viết thương của người nhạo khâu xong, thì chắn đã đầy mồ hôi, lúc này mới xoay người lại, chắp tay trả hỏi tôi. Tôi không tiện thoái thác, bèn đứng dậy nói. Lục Vân Tử Đạo trưởng, Phương Quỳ Hiễu Lễ. Trả hỏi một câu xem như nề mặt là được. Đối phương không tự giới thiệu, chắc cũng chỉ là một tán tu giống tôi mà thôi. Nhưng tại sao một vị tán tu ăn mặc kỳ lạ như thế lại xuất hiện ở nhàu khâu chứ? Nhìn kiểu gì cũng thấy lạ. Vô Lượng Thọ, Bần đạo ở trong sương phòng cũng đã nghe rõ những chuyện xảy ra ở đây. Lão đạo dị áo xanh, mặt mày ôn hòa, nói xong thì đột nhiên quay đầu lại, Trừng tộc trưởng của nhàu khâu. Khâu Cử Sí, không phải Bần đạo đã nói với ngươi sao? Chuyện này là ngươi thiếu đạo nghĩa. Hai huynh bởi không bằng tuổi nhỏ đã không còn chăm mẹ, đang từng biệt mấy, người thân là trưởng bối, đáng lẽ phải chăm sóc cháu của mình nhiều hơn, nhưng người đã làm gì cơ chứ? Dùng túng con cái của mình chiếm lấy tài sản của cha mẹ không bằng để lại cho bọn họ, đời chứ là chuyện con người có thể làm ra sao. Bần đạo cảm thấy, các ngài xứng đáng nhận lấy kiếp nạn này, vì trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Đạo nhân tức giận, của trách trên dưới nhà không một lượt. Sắc mặt của tộc trưởng nhàu khâu đã biến thành màu đen, nhưng uy vọng của Lục Vân Tử đủ cao, ngây nhàu khâu không ngay dám phản bác. Cũng được, nếu đạo trưởng đã nói như vậy, lão hổ sẽ chấp nhận. Lao nhị, chuyển 600.000 cho không bằng. Từ nay về sau căn nhà kia sẽ không còn liên quan gì với hai huynh muội bọn họ nữa. Đền bù tổn thất tinh thần thêm 200.000, tổng cộng là 800.000. Tộc trường nhạo khâu bèn ra lệnh. Phụ thân à, như, như thế làm sao được chứ? Gá đàn ông trung niên xót tiền tỏ vẻ không muốn rồi nói. Đạo trường Lục Vân Tử hư lệnh một tiếng, dọa trong người nhạo khâu đồng loạt ru lên một trận. Ngạch tở, còn không mau truyền khoản đi. Muốn lá phu tự tay đánh chết người hay sao? Tộc trường nhạo khâu lập tức nổi giận, làm như là muốn nhặt bi thép lên để mà ném con trai của mình vậy. Được rồi, được rồi, phụ tân à Người, người đừng vội Con sẽ truyền khoản ngay đây Gã đàn ông trung niên kia bị dọa, sợ hết hồn Ý thức được không còn cách nào Giữ được phần tài sản này nữa Bèn ngoan ngoãn cầm điện thoại ra mà truyền khoản Không lâu sau Điện thoại của khâu bằng vang lên Có tin nhắn mới Phương cả Ta đã nhận được 800 ngàn rồi Khâu bằng thấp dọng báo cáo Tôi tầm như mày Cân nhắc một lúc Sau đó lại mỉm cười sổ nói: Nếu làm như vậy sớm hơn, chẳng phải là tốt hơn rồi sao? Mọi người cứ vui vẻ nói chuyện, làm bạn với nhau là được. À mà đúng rồi, một cách không viền hai tổ, không bằng vào Khâu Tước không tiếp cập ở lại gia tộc họ Khâu. Mời các ngươi lấy ra phả gia, xóa tên của hai người bọn họ đi. Tộc trưởng lại tự tay viết một phần giấy đảm bảo, từ nay về sau, huynh muội Khâu Bằng không còn liên quan gì tới nhà họ Khâu nữa. Không biết như vậy có được hay không?" Tôi mỉm cười, nhìn Lục Vân Tử nói. "Không cần thế, không nghe thấy Lở Thương Đạo Hữu đã nói sao." Màu xóa tên của bọn nó ra khỏi gia phả, đừng có để kêu dài. Lục Vân Tử hiền lành gật đầu với tôi, xoay người trầm giọng ra lệnh. "Đều dọn dở, các ngươi mau đi thành sắp phả tới đây, mở tự đường, báo với liệt tổ liệt tông." Tộc trưởng của nhà họ Khâu không dám chậm trễ, vội vàng trở huy ra lệnh. Đám người nhàu khâu cô nén lửa giận, đứng dậy đi chuẩn bị. "Phương Thiếu ạ." Phong Lâm Ram tới gần, muốn nói điều gì đó với tôi. "Cứ im lặng đi mà theo dõi tình hình." Tôi nói một câu, Phong Lâm Ram lập tức im lặng. Thời gian tiếp theo vô cùng náo nhiệt. Nhàu khâu mở cửa đường, người cả thôn lập tức tới vây xem. Bà nọ tuyên bố trước mặt người khác rằng khâu bằng vào khâu tức vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà tách ra khỏi nhàu khâu, từ nay về sau không còn liên quan gì tới nhàu khâu nữa. Tộc trưởng tự tay viết chứng minh, ký tên đóng dấu kết thúc buổi lễ. Thôn dân ở trong giáo khu thôn cũng rất là hăng hái vây xem. Chúng tôi cũng đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Tôi bèn chú ý, Lục Vân Tử cũng không ra mặt, rõ ràng cũng không có mấy người trong nhàu khâu từng gặp mặt hắn. 4 giờ chiều Mở chuyện đã xong xuôi Bọn tôi cũng đã rời khỏi Dã khôi thôn Nhào khâu đương nhiên là không sẽ không ra tiễn Nhưng thôn dân lại vây quen khâu bằng đã chết Mà sống lại Hỏi tới hỏi lui Bọn tôi vất vả lắm mới thoát thân được Trong lúc đi ra ngoài Tôi nói chuyện với khâu bằng Tiểu đau xẻo Tần đền nguyệt bồi thường cho ta và ngươi Một trăm triệu Chờ quay về tân thành Ta sẽ chia mười triệu tiền bồi thường cho ngươi Không phải là ta tham lam Thật sự hành động lần này thu hại của ta xuống địa phủ, vào sinh ra tử, ta thì không cần thủ lao làm gì. Nhưng theo quy định thì bọn họ phải nhận được thủ lao. 90 triệu kia chia phần cho bọn họ, chia đều ra thì mỗi người chỉ được có vài triệu thôi. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Tôi quay sang nhìn hắn tao dò nói. Phương ca, người nghĩ ta là loại người gì vậy? Không nhờ các ngươi cứu ta thì ta đã chết rồi. Đây chính là ân cứu mạng, sao ta có thể đòi chia tiền được chứ? Chưa kể, người nhàu Khâu vừa mới chuyển cho ta 800 ngàn đây, đủ để cho huynh muội bọn ta dùng rồi." Khâu Bằng đen mặt nói. "Ngươi bớt nói nhảm đi, cứ chờ Thiếu ta nói là được. Còn 10 món pháp khí sau, ngươi là người bình thường, đừng có nên dính vào té hơn. Tính ra thì bọn ta đã lời to rồi, cho nên 10 triệu kia là của ngươi. Ngươi muốn chia cho Khâu Tước bao nhiêu là chuyện của ngươi." Tôi kiên quyết rõ nói. Vậy sao? Vậy thì cứ nghe theo những gì mà Phương Ca ngươi nói là được. Hắn hiểu rõ tính của tôi, cho nên cũng không ông dài nữa. Đi ra được bảy tám dặm, tôi đột nhiên im lặng, sau đó âm phong quét lên bên người. Loạn nào hung linh hiện thân, mặc dù tôi đã nhắc nhở khâu thước trước, nhưng cô bé vẫn bị dọa, suýt hôn mê bất tỉnh. Rất may, Tiểu Đâu sở hữu kiến thức rộng rãi, không ngừng an ủi cho An Nhiên gái của mình. Tùy vết xéo trên mặt khâu bằng đã biến mất. nhưng thói quen thực sự là rất khó sửa. Tôi vẫn gọi hắn ta là tiểu đau xẻo. Phương Thiếu ạ, tên Lục Vân Tử kia rất có vấn đề. Loan Đạo Hung Linh hiểu ý, tôi triệu hồi hắn ra để làm gì? Bề nói thẳng vào vấn đề chính. Ngươi cảm thấy vấn đề nằm ở đâu? Tôi vươn tay ân huệ Thái Dương, đôi mày suy nghĩ lóe lên trong đầu. Thuần pháp của lão đạo sĩ kia vô cùng cường hãn, dao động pháp lực thỉnh thoảng phóng ra. cung độ cường đại. Một mình hắn cũng không thua kém gì Phương Thiêu Nguy và đám người Phương nông hợp lực lại với nhau, thậm chí còn có vẻ cao hơn đấy. Chưa kể vẻ mặt của tên này nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng trong mắt chỉ toàn là vẻ ác độc, tuyệt đối là kẻ rất là ác độc. Thân nữa ta còn loáng thoáng cảm giác được, chân người tên đó sinh thủy khí rất nặng. Bản thân hắn không phải là cương thi, lại dính thủy khí nghiêm trọng như thế, ta chỉ có thể nghĩ ra được một lý do Đó chính là Lục Vân Tử thường xuyên tiếp xúc với cường thi, còn là loại đẳng cấp cao. Phải biết rằng, người nhàu khâu hô hào xin hắn cứu mạng, nhưng sau khi hắn đi xa thì lại bất ngờ ép người nhàu khâu đền tiền cho xong việc, thực sự không phù hợp với tác phong của kẻ độc ác như vậy. Dùng vũ lực cường thế ép chúng ta ra ngoài mới là thái độ nên có, nhưng Lục Vân Tử này thì lại dùng cách hoàn toàn trái ngược. Việc đó chắc chắn là có điều mờ ám. Ta đoán hắn sốt ruột muốn đuổi chúng ta đi, chứ là vì có chuyện quan trọng hơn năng chờ hắn. Hắn sợ sẽ có sự cố bất ngờ xảy ra làm ảnh hưởng tới kế hoạch quan trọng, cho nên mới nhun nhượng như vậy. Loan Dao Hung Linh bèn nói, đám người khô bằng đều hai mặt nhìn nhau, nhưng tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, bởi vì mọi người đều có cảm giác này. Lục Vân Tử quá là dễ nói chuyện. Đây chính là điểm có vấn đề. Tên kia bản lĩnh cao cường, không nên dễ nói chuyện như vậy mới phải. Mầu tốt này quá là rõ ràng. Bên tôi sao cứ thể không nghi ngờ cho được. Tôi trầm ngâm nửa ngày, sau đó nhìn huynh muội Khâu bằng một cái, lúc này mới quay sang nhìn Phi Loan Dao Hung Linh. Ta cũng nghĩ giống như ngươi, nhưng ân oán của hai huynh muội Khâu bằng và Nhạo Khâu đã qua một thời gian. Chẳng những bọn nó đã trả 600.000 tiền ngôi nhà, thậm chí còn đưa thêm 200.000 làm tiền đền bù tổn thất tinh thần. Trước khi Nhạo Khâu nhún nhường chịu thua, Chớ tụ là vì lý do cá nhân nào đó mà Lục Vân Tử muốn đuổi chúng ta đi sớm một chút. Nhưng tin xa nó cũng không liên quan quá nhiều với chúng ta. Vậy bây giờ rốt cuộc chúng ta có nên chặn ngang một cước hay không? Ta đang cân nhắc chuyện này đây. Rút lời, tôi lại nhìn Loan Na Hung Linh, mọi người cũng quan sát hắn. Bởi vì nếu quên lại, nhúng tay vào chuyện của Lục Vân Tử thì thực sự đúng là tự nhiên đâm ngang rồi. Sắp tới còn vài tham gia tiệc mừng thọ. của gia chủ nhàu tần. Cứ hết chuyện này tới chuyện khác, liệu có ảnh hưởng gì hay không? Tất cả mọi người không chắc nên làm gì cho phải. Nên lúc này mới cần một người có đầu óc phân tích lợi hại trước mắt. Loan Đạo Hung Linh nghe vậy, bắt đầu đi qua đi lại một lúc. Bọn tôi đều im lặng ngưng tở nhìn hắn. Khoảng chừng 2 phút sau, Loan Đạo Hung Linh đột nhiên dừng bước, sau đó kinh ngạc nhìn về phía hai huynh muội Khâu Bằng. Nhân Quỷ Tịch Mịch giống như là phát hiện bí mật động trời nào đó. Bị Hung Linh nhìn thẳng như vậy, Khâu Tức sợ hãi, không ngừng rúc vào lồng ngực của Khâu Bằng. "Ngươi nghĩ sang cái gì rồi sao?" Tôi lập tức bèn hỏi. "Phương thiếu ạ, chúng ta nói riêng vài câu nha." Loạn Na Hung Linh thu hồi ánh mắt, nói với tôi như vậy. Tôi vô cùng kinh ngạc, ý bảo mọi người đứng im tại chỗ chờ. Sau đó tôi theo Loạn Na Hung Linh đi qua một bên nói chuyện. Vì đề nghị của Loan Dao Hung Linh, tôi còn bày ra một cấm chất cỡ nhỏ, không nghe nghe được nội dung cuộc trò chuyện của bọn tôi. Mấy phút sau, cấm chế tan biến, tôi hoảng hốt quay về. Phương ca, thế nào rồi? Khâu bằng tiến lên, khó hiểu nhìn về phía Loan Dao Hung Linh đang ở phía sau lưng tôi mà hỏi. Tôi nhìn hắn ta một cái thật sâu, là nhìn khâu tức nhút nhát sợ hãi một cái bằng ánh mắt thương cảm. Trong lòng nhớ lại những lời Loan Đao Hùng Linh đã phân tích Không khỏi cảm thấy chua sót Ta và Loan Đao Hùng Linh đã thương lượng Quyết định quay lại đó Người và Khâu Tức đều là người bình thường Không tiện đi theo bọn ta Sẽ rất là nguy hiểm Thế này đi Phòng Lâm Giam và Miu Kiều Âm sẽ hộ thống hai người Đi vào huyện Cầm Ninh chờ trước Chờ bọn ta quay về là được Tôi cô nên xúc động Không nói suy đoán của Loan Đao Hùng Linh cho tiểu đau xẹo nghe Bởi vì tôi và Loan Dao Hung Linh đều hy vọng suy đoán này không đúng. Hiện giờ bọn tôi muốn quay về chính là để xem rốt cuộc Tiên Lộc Vân Tử kia làm thứ gì. Chỉ mong tình hình sẽ không đáng sợ như là suy đoán của bọn tôi. Khâu bằng nhận ra tôi đang giấu giếm điều gì đó, nhưng cũng hiểu tính tình của tôi. Nếu như hiện tại tôi không nói thì là do không tiện nói. Nếu đã vậy, hắn sẽ không hỏi gì nữa. Dõi mắt nhìn phong lâm giam và miêu kiểu âm Bảo vệ huynh mũi khâu bằng rời đê Tôi nhìn bầu trời đã tối đen Khoát tay ra hiểu với phương nông phương luyện Và loan đao hung linh Chúng tôi im lặng thi triển thân pháp Quay người lướt nhanh về phía giã khôi thôn Hai mươi phút sau Chúng tôi đã tới bên ngoài giã khôi thôn Đang muốn đi vào trong thôn Loan đao hung linh đột nhiên cản chúng tôi lại Tôi cảm thấy khó hiểu Chỉ thấy loan đao hung linh đi tới trước cửa thôn Quan sát một phen Lúc này mới quay trở lại, nói: "Phương Thiếu ạ, ta đề nghị tìm một gò núi cao một chút để mà quan sát địa hình của cả xã Khôi thôn trước." Tinh thần của tôi chấn động, Loan Đào Hung Linh sẽ không bắn thiên không đích. Thế này nghĩa là hắn đã xác nhận. Nếu đã vậy thì cứ làm theo đề nghị của hắn ta thôi. Chúng tôi chọn một gò núi bên ngoài thôn, tốn 10 phút để mà leo lên trên. Sau đó nhìn về phía xã Khôi thôn nằm ở dưới chân núi, Vừa nhìn rõ ràng, tôi lập tức cảm thấy chấn động. Đứng ở nơi này mà nhìn xuống, hình dạng của giao cơ tồn đã bày rành rành ra trước mắt. Bố cục hình thoi, bốn góc nhọn kéo dài ra, điều khiến cho tôi chấn động chính là đây chính là một pháp trận được hình thành từ thôn xóm kia. Tôi không biết đây là pháp trận gì, nhưng dùng âm dung nhãn nhìn thử, chỉ thấy âm khí, tử khí, sát khí và đủ loại năng lượng sâu xa. thông qua bốn góc nhỏ kia, quần quần không dứt mà tràn vào trong thôn, hội tụ lại ở giữa, mà ở chính giữa là một căn nhà. Nếu như tôi đoán không lầm thì đó chính là di sản tiểu đau dẻo vô nên được thừa kế từ cha mẹ của mình.